Vài phun nước vụt lên, giàn nhạt nước lung linh. Ông kẹ ngồi trên ghế cào ngất trong giàn chính, bên dưới các cô gái mặc bikini, nhảy múa tiếp đại các anh em trong hội. Một gã bị bắt vào. Ông kẹ tôi xin ông, chuyện ở bến cảng kia đó tôi chỉ là vô tình đặt quả bom, không đặt cái cong đó vào trong bởi vì nghĩ là hàng hóa. Ông kẹ cười lớn khiến tất cả thấy sợ hãi, nụ cười có vẻ mang rợ.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 đe giữa cô gái của mình đã xảy ra gã mà tú chém hắn không dừng chết mà đầu của hắn còn bị tú ném cho cá ăn anh ta nổi tiếng tàn ác là vậy mà lại đang bắt đầu yêu một cô gái còn tảo từ nay chính thức đã trở thành bạn gái của ông kẹ ông trùm của hội tối thượng tại nước pháp vầng ấp ủ lệch bay của tú cô ta đang sẵn sàng chờ đón anh cởi chân ruồng đứng trước gương nhìn cơ thể mình.